Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3570 Giao Diện Thông Đạo Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Bên kia Lâm Hiên con mắt nhắm lại Chính đánh giá phía trước tế đàn Cái kia chống trơn bàn thờ Vốn là chỗ nở rộ Có phải là thật hay Không linh nhất tục thánh vật Sự dịch thời di hôm nay đã khó có thể Khảo chứng rồi Nhưng thật vất vả mới tới chỗ này Lâm Hiên đương, nhiên sẽ không buông tha cho tìm kiếm manh mối. Hắn đem thần thức thả ra, một tấp một tấp ở kề bên này tinh tế tìm. Tòi bất kỳ một cách nào điểm đáng ngờ đều không buông tha. Nhưng mà sự tình lại cũng không thuận lợi thật lâu như trước phát. Hiểm một điểm cũng không. Lấy sự trầm mùng của Lâm Hiên trong nội tâm cũng không khỏi được có nôn. Nóng cảm xúc hiện lên. Dục tốt bất đạt đạo lý hắn tự nhiên là hiểu. Nhưng mà nơi thị phi không nên ở lâu, hết lần này tới lần khác nơi. Này, lại yên tĩnh được không hợp thói thường, Lâm Hiên làm sao có thể. Không trong nội tâm phạm nói thầm. Những cường đại kia vong hồn ở nơi nào, vì sao cho tới bây giờ, đều. Một cách không thấy đâu này. Nếu là tao ngộ một lượng chó nguy hiểm, Lâm Hiên nói không chừng ngược. Lại an tâm một điểm. Có thể từ khi leo lên cái này kỳ quái cầu thang bốn phía tự trở nên. Yên tĩnh vô cùng biểu hiện ra một đường thuận lợi nhưng Lâm Hiên. Trong lòng sự nghi ngờ nhưng lại lái đi không được. Đột nhiên chút nào dấu hiểu cũng không Lâm Hiên lui ra phía sau một. Bước sắc mặt cũng thoáng cái trở nên trắng bệch vô cùng rồi cho. Người cảm xúc lại như là tại trong lúc lơ đáng ăn hết một cái thiệt. Thòi lớn tựa như... Thiếu ra, ngài làm sao vậy? Nguyệt Nhi lập tức phát hiện không ổn, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Bay đến bên cạnh thân quan tâm mở miệng. Linh Tộc thánh nữ cũng kinh ngạc quay đầu lại. Ngọc thủ nâng lên, đem một khăn gấm bộ dáng pháp bảo tế ra. Cái này lâm tiểu tử thực lực nàng rất rõ ràng, làm sao có thể bị đánh. Lén chẳng lẽ có cường địch nhìn chung quanh ở bên. Không có gì, ta vừa rồi đột nhiên có chút không thoải mái, hôm nay đã không có việc gì rồi. Lâm Hiên mỉm cười nói trên mặt cũng khôi phục thường sắc. Vừa rồi hắn sắc thực ăn hơi có chút khổ, đó là bởi vì tâm thần tương. Liên Ngọc La Phong bị cắn nuốt nguyên nhân. Bất quá hết thảy phát sinh được quá đột nhiên, Lâm Hiên cũng không biết vì cái gì. Cho nên hắn cũng sẽ không có lung tung lộ ra. Như vậy tại cuộc diện cũng không chỗ tốt, chính mình âm thầm cảnh giác. Cũng là đủ rồi. Quả nhiên có cường địch ở một bên nhìn chăm chú lên chính mình sao. Lâm Hiên đem thần thức toàn lực thả ra cũng thi triển ra thiên phượng. Thần mục có thể còn không có hiệu quả. Đối phương không phải là không có đến nơi này tự là ẩm nặng thuật. Quá mức thần kỳ đã đến viễn siêu chính mình tưởng tượng tình trạng. Nhưng Lâm Hiên tự hỏi không phải kẻ yếu, cho nên sau một loại khả năng, tính cũng không quá lớn. Cũng thế, không cần nghĩ nhiều như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới, đấp đất chặn cũng là đủ rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên sắc mặt tự nhiên khôi, phục bình thản nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Lại cố ý bên ngoài đã xảy ra, đang ở đó tế đàn thượng diện. Hắn phát hiện mấy cái quang điểm Phi thường mơ hồ Nếu không phải là mình vừa mới thi triển ra thiên Phượng thần mục Hơn phân nửa cũng không thể phát hiện Thì ra là thế Lâm hiên trên mặt lộ ra Một tia hiểu rõ chi ý Lâm Huynh Ngươi lại phát hiện cái gì không ổn Linh tục thánh nữ trên mặt lộ ra vẻ chú ý Lúc này đây Lâm hiên lại không có mở miệng Ngược lại sâu hít sâu Toàn thân linh mang đột khởi, sau đó tay phải nâng lên, ngưng trọng dị. Thường hướng phía tế đàn phía trên hư không điểm đi. Tật, lời còn chưa dứt, phía trước hư không đột nhiên như bị quăng hạ mấy. Cuộc đá tiểu hồ, một vòng một vòng gần sóng hiện hiện mà ra. Sau đó một đoàn trói mắt quang điểm đập vào mi mắt. Cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay gém phàng phất, nhan sắc nhưng lại tất cả không giống nhau. Nguyệt Nhi cùng linh tục thánh nữ trên mặt không khỏi đều toát ra vẻ Khiếp sợ Kinh ngạc ngoài nhưng lại đại hỉ không hẹn mà cùng bay đến Lâm Hiên Bên cạnh thân tề tâm hợp lực hộ khởi pháp đến rồi Lâm Hiên trong miệng chú ngữ càng phát ra kình gấp từng đạo pháp Quyết tự đầu ngón tay của hắn kích bắn đi ra ngoài như gió táp mưa Rào toàn bộ chui vào những đủ mọi màu sắc kia quang cầu ở bên trong Sau đó Lâm Hiên hét lớn một tiếng, hai tay ngưng trọng dị thường dẫn, dắt theo động tác của hắn, mấy cái quang cầu hướng chính giữa hợp lại. Chỉ một thoáng, Linh mang đại tố, ngũ sắc lộng lấy, đẹp mắt tới cực. Điểm theo lý thuyết, tu tiên giả thị lực không phải chuyện đùa, nhưng giờ này khắc này, rõ ràng cũng bị đâm vào mở mắt không ra rồi. Lâm Hiên vô ý thức quay đầu lại, đã qua ước chừng hơn 10 tức công. Phu cái kia trói mắt linh mang mới dần dần biến mất mà chuyển biến thành là một cổ quái quang mang xuất hiện ở trong tầm mắt. Không phải nói là quang hồ hơi nước trắng mịt mờ chợt nhìn cùng. Vết nước không gian có vài phần chỗ tương tự. Nhưng cẩn thận nhìn lên rồi lại cũng không giống nhau đây là liên. Thông hai cây dao diện thông đảo. Bên trong tính mịch vô cùng thần thức vừa tiến vào tựu đã mất đi. Liên hệ nhưng mà bên trong lại tản mát ra một cỗ giày đặc tử khí. Đây mới là chân Linh An nghỉ mộ địa cái kia thượng cổ chiến trường. Hơn phân nửa cũng ở nơi đây. Lâm Hiên thở phào một cái nhưng biểu lộ ngược lại trở nên ngưng trọng. Vô cùng. Linh tục thánh nữ cùng Nguyệt Nhi cũng hai mặt nhìn nhau. Thế nào muốn hay không đi vào. Hừ đều đến nơi này một bước lại làm sao có thể lùi bước. Lâm Hiên bên khóe miệng, lộ ra một tia chê cười. Cùng nhau đi tới, gặp phải nguy hiểm không nhiều lắm, không nghĩ tới. Cuối cùng, nhưng lại xấu nhất kết quả. Nếu như không có đoán sai, vừa tiến vào cách này giao diện thông đạo. Tự gặp phải những chết đi kia chân linh vây công. Không chỗ có thể trốn. Đổi lại bình thường tu tiên giả tuyệt không dám mão hiểm như vậy. Hiểm! Bởi vì phong hiểm quá lớn cho dù độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cũng không dám nói là tự nhiên bảo vệ nắm chắc. Nhưng Lâm Hiên lại sẽ không lựa chọn lùi bước. Đơn giản trả lời một câu linh tục thánh nữ, hắn toàn thân thanh mang. Cùng một chỗ đi đầu đá bay đi vào. Ngươi, Lâm Hiên như thế quả quyết, lại để cho thánh nữ cảm thấy kinh ngạc. Đối mặt nguy hiểm như vậy, thường nhân như thế nào cũng muốn tự định. Giá cân nhắc trong chốc lát hắn lại mảy may do dự cũng không. Nên hỏi dũng cảm hay vẫn là ngu xuẩn đâu này. Bất kể là cái gì nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong đối với Lâm Hiên. Cũng cảm phục phục. Sau đó Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào lỗ tai không có thời gian đa. Tưởng rồi chúng ta cùng ngươi mạo hiểm chẳng lẽ chính ngươi phản mà. Không có được ăn cả ngã về không dũng khí thắng bại lúc này một lần. Hành động, do dự, sẽ chỉ làm cơ hội sai sót. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Nhi toàn thân bị dày đặc âm khí bao khỏa, hóa. Thành một đóa mây đen cũng chui vào cái kia giao diện thông đảo rồi. Linh tục thánh nữ sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng cuối cùng nhất cũng. Thở dài, đồng dạng hóa thành một đảo kinh hồng biến mất tại quang hồ. Ở bên trong, tế đàn lại khôi phục yên lặng bình thản đã qua ước chừng thời gian. Một chén trà công phu, không gian chấn động đột khởi, một xinh đẹp hồ. Điệp xuất hiện ở trong tầm mắt. Huyến Nguyệt nga trên mặt của nó tràn đầy vẻ kích động, nhưng mà đi lòng vòng đầu lâu. Nhưng có chút ngoài ý muốn cái này mấy cái gia hỏa cực kỳ rất cao. minh cái này giao diện thông đảo như thế ẩn nấp, năm đó mặc dù là ta. Phát hiện hắn tồn tại cũng hao tốn vô số công phu, không nghĩ tới bọn. Hắn như vậy ngắn ngủi thời gian thì có thu hoạch còn đem hắn mở ra. Hừ, vốn là ta còn muốn cho bọn hắn một ít trợ giúp hôm nay xem ra. Cũng không phải dùng nhiều chuyện rồi. Bất quá cũng tốt, những cái thứ này thực lực càng cường càng đối với. Ta càng có trợ giúp chỉ là muốn như thế nào theo trên người bọn họ. Vào tay Ngọc La Phong lại cần có phần phí tự định giá rồi.